Rằng nâng tâm của tôi có có gỡ trách tôi điều gì đó. Tôi trả lời bà rằng không. Vậy thì sao? Bà nói với tôi. Mẹ là bà nhất của con. Con phải dân lời mẹ. Và mẹ ra lệnh cho con là không được nói với ông những điều ngốc ghét ấy. Vì con đi xưng tội là vô ích. Nếu con chỉ có những điều nhảm nhí để nói với ông ta. Tuy nhiên cha đến. Tôi chuẩn bị xưng tội khi đang có nhiều người dội dã hơn chiếm lấy chỗ. Đến lượt tôi thì bà nhất lại gần tôi.